Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 163, 163 cốc trà xanh ba hợp một sữa lỗi. Tại như câu quá khích, đảo mắt đã là 4 năm sau. Nay 4 năm, Đông Tuyết Lục danh nghĩa trà xanh Tửu lâu đã phát triển 10 đại lý, kinh thị có tam, mặt khác mở ra ở tại ngoại. Lan Đình công ty cũng tại Thâm thị mở phân công ty, hiện giờ công ty có công nhân viên hơn 200 danh, rượu thuốc chờ sản phẩm xà tiêu hương giang cùng nước ngoài 10 phần được hoan nghênh, nhất là phía sau phát triển rượu nho, nhảy thành trung ngoại lừng danh rượu nho nhãn hiệu, rượu nho lợi nhuận xa xa lớn hơn mặt khác rượu thuốc, nhưng đông tuyết lục kiếm được đầy bồn đầy bát, buôn bán lời tiền sau, đông tuyết lục liền lấy tiền đi mua nhà mua cửa hàng, hiện giờ chính là đem công ty, chỉ trong vào thu thuê nàng đều có thể trôi qua 10 phần dễ chịu, này thu giao nhau, đông tuyết lục quyết định đi theo tham gia, sau đó từ việc giảm bớt hương gian du ngoạn một chuyến. Này mấy năm nàng liền muốn đi, chỉ là này không thuận tiện, thêm Long Phượng Thai còn nhỏ, này lùi lại hiện tại mới được, Long Phượng Thai biết mẹ muốn đi Hương Giang, hai huynh muội vừa thương lượng, quyết định lại mẹ đi theo, đông ý ngôn vừa thấy mẹ đến, lập tức đến, mẹ ngươi cực khổ, nhi tử đấm bóp cho ngươi đấm lưng, ôn như quy tại hai năm làm chủ đem nhi tử họ đổi thành đông, đông tuyết Lục này đối với hai tử họ không để ý, nhưng nàng để ý phần này ý vì thế ôn yến ngôn liền biến thành đông yến ngôn, ôn tẩn nhiễm theo sát theo sau, từ phòng bếp mang sang nàng chuyển một buổi chiều gà mẹ canh sâm, mẹ, đây là ta tự tay làm cho ngươi canh gà, ngươi nếm thử được không uống? đông tuyết lục nhìn hai huynh muội một chút, bất động thanh sắc cúi đầu múc một muỗng canh, hương vị vẫn được, nhưng liền là hỏa hậu còn kém một chút, ôn tẩn nhiễm lại gần ôm lấy mẹ cánh tay, thân mật cọ cọ, mẹ là một cấp đại trụ trình độ. Ta tự nhiên không biện pháp cùng mẹ so, nhưng phần của ta đây ý rất trọng yếu a, mẹ ngươi xem ta ngón tay đều nóng đỏ. Đông Tuyết Lục nhìn thoáng qua nữ nhi thanh xuân loại ngón tay, ngón trỏ là đỏ một chút, vô sự không lấy lòng, nói đi, các ngươi có mục đích gì, nên không phải là lại làm làm sai việc a. Đông Y ngôn làm ra đầy mặt ủy khuất dáng vẻ, mẹ, chẳng lẽ chúng ta tại ngươi liền như thế không nên thân sao, chúng ta liền không thể thật muốn hiếu thuận ngươi. Tiểu hài nhi lớn lên đẹp, Tuấn Mi tinh nhãn, làm ủy khuất dáng vẻ rất dễ dàng đã động người, chính hắn cũng biết điểm này, này không ít dùng chiêu này gạt người, ôn tận nhiễm biểu tình không có ca ca như vậy sinh động, mẹ, chúng ta là của người bảo bối, chúng ta có thể có cái gì xấu mắt, được, đông tuyết lục nhịn xuống nghĩ phiên nhãn xúc động, nếu như vậy, ta đây coi ngươi như nhóm thật sự vô dục vô cầu, đi, mẹ đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nói nàng đứng lên làm như muốn đi, hai huynh muội ngừng nóng nảy, đông ý ngôn nhanh chóng ngăn lại mẹ, mẹ, hiếu thuận là thật sự, nhưng chúng ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ôn tẩn nhiễm tiếp ca ca lời nói đạo, chính là chúng ta nghe nói mẹ muốn đi hương giang du ngoạn, hương giang dự đông phương chi châu, mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường, chúng ta hướng tới đã lâu, cho nên chúng ta rất tưởng cùng mẹ cùng đi gặp nhận thức một phen, đông ý ngôn đến ôm lấy mẹ mặt khác một cánh tay. Lắc lắc, huống chi mẹ lớn xinh đẹp như hoa, chúng ta tại không bỏ xuống được ngươi một người đi hương giang, ba ba khẳng định lại càng không thả, nhưng có chúng ta gia nhập liền không giống nhau, chúng ta có thể là mẹ bảo tiêu bảo hộ mẹ, ôn tận nhiễm gật đầu, chuyển liền đến nhất xinh đẹp đá xoáy sau, về triều ca ca của nàng mắt mắt ngón tay, đến, ca ca, chúng ta so một hồi, đến thì đến, Đông ý ngôn đã sớm ngứa một chút, lập tức ngênh đón, Hai huynh muội ngươi một quyền ta một chân, đánh được túi bụi, hai người đều là từ nhỏ liền cùng hai vị thái gia gia học tập võ thuật, so với giống nhau tiểu hài tử đến, hai người tay mạnh mẽ mà linh hoạt, ôn lão gia tử chống gậy trượng từ bên ngoài tiến vào, nhìn hai huynh muội đánh nhau, vội vàng nói, các ngươi đừng đánh, các ngươi đừng đánh, thái gia gia, ta cùng ca ca chỉ là khoa tay múi chân một chút, không có đánh nhau, khi nói chuyện. Ôn Tử Nhiễm liền ở ca ca mông đến một phát xinh đẹp xoay đá, đâu đến Đông Y ngôn nhất miệng nghe rằng, bất quá Đông Y ngôn rất có ca ca phong phạm, từng chiêu từng thức chỉ dùng năm phần khí lực, khắp nơi nhường muội muội, Đông Tuyết Lục đi qua phụ Ôn lão gia tử ngồi xuống, "Gia gia, ngài đừng gánh bọn họ, ngài hôm nay tử tốt chút không?" Ôn lão gia tử năm nay 83 tuổi, mặc dù không có giống đời như vậy được lão niên si ngốc bệnh, nhưng từ năm trước bắt đầu Hắn trí nhớ suy yếu cực kỳ lợi hại, ôn lão gia tử khoát tay, ta tử rất tốt, ngươi đừng gánh, ngươi mau để cho hai hài tử dừng lại, tổn thương sẽ không tốt, hai huynh muội nghe Thái Gia Gia lời nói, không cần mẹ mở miệng liền dừng lại, Thái Gia Gia, chúng ta muốn cùng mẹ cùng đi hương giang, ngài có thể giúp ta nhóm cầu tình sao, đông ý ngôn lại bắt đầu nũng niệu, giống chỉ gia lại hiếu động Husky giống như, ôn lão gia tử nào đến được tầng tôn tử như vậy làm nũng. Liên thanh ứng tốt, lại hỗ trợ biện hộ cho, nhìn tại các ngươi thái gia gia phần, ta đáp ứng, bất quá các ngươi phải cam đoan, đi ra ngoài phải nghe ta an bài, bản thân bất lực tự tiện chủ trương, các ngươi có thể làm sao, Đông tuyết lục này vừa rồi cũng có chút ý động, đọc vạn quyển sách đi vạn đường, nàng hy vọng hai hài tử có thể thừa dịp tuổi trẻ nhiều đi xem thế giới bên ngoài, hai huynh Muội cùng nhau đáp, có thể, Đông ý ngôn còn hôn hôn ôn lão gia tử mà Quả nhiên không có thái gia gia trị không được sự tình, thái gia gia thật là chúng ta đại bảo bối, ôn tẩn nhiễm gật đầu, cũng không phải là, thái gia gia là chúng ta nhất chi chủ, nói chuyện khẳng định nhất có tác dụng. Ha ha ha, ôn lão gia tử khen được lộ ra một ngụm răng giả, mặt nếp nhăn cười thành một đóa sáng lạn cúc hoa, người đã già sợ nhất chính mình vô dụng, cũng sợ hãi chính mình vãn bối bỏ qua. Trong tuyết Lục từ nhỏ liền giáo dục hai hài tử muốn chiếu cố hai vị thái gia gia cảm xúc, ở phương diện này, bọn họ vẫn luôn làm được rất tốt, vì thế đi hương giang sự tình cứ quyết định như vậy, chỉ là ôn như quy biết sau, ăn một vài giấm chua, tức phụ hài tử đều đi hương giang, nhưng hắn phần cùng chức nghiệp hệ không cách đi, đành phải dông dài liên tục, nghe nói bên kia rất lộn xộn, các ngươi đi qua muốn tìm người quen mang đi qua, vẫn liền tận lực không muốn ra ngoài. Hai hài tử niên kỹ không nhỏ, có thể chiếu cố chính mình, ngươi đừng mệt chính mình, còn có kỳ trương lão bản tuy rằng hợp tác nhiều năm, nhưng phòng nhân chi không thể không, lời còn chưa nói hết, liền đông tuyết luộc nhét nhất viên đường tại miệng hắn, ôn như quy như mực con ngươi đen nhìn nàng, đáy mắt phản chiếu nàng ảnh, trước sau như một, đầu đông đầy ôn nhu cùng thâm trầm tình yêu, đông tuyết luộc ôm mặt hắn, lại gần hôn hôn, ta cùng hài tử hội sớm điểm đến, ngươi không cần gánh. Này nàng nào không biết, hắn vẫn luôn rất để ý trương lão bản người kia, trương lão bản chưa bao giờ che giấu đối nàng thưởng thức cùng ca ngợi, tại này tương đối còn rất hàm súc cùng nội liễm niên đại, hắn hành xác làm cho người ghé mắt, bất quá hắn ghen về ghen, lại chưa từng có hạn chế nàng cùng đối phương làm buôn bán, cũng chưa bao giờ nói âm dương quái khí lời nói, đây chính là nàng cái gì yêu hắn như vậy nguyên, yêu là tín nhiệm. Yêu một người cực hạn biểu hiện không phải bẻ gãy đối phương cánh khiến hắn sẹt nàng lưu lại chính mình vừa, mà là làm cho đối phương tự do, nàng nhét vào miệng đường quả ngọt, vị ngọt tràn đầy khoan miệng, từ khéo nói, ôn như quy ôm nàng mảnh khảnh eo, nhìn chầm chầm nàng hơi nước sương mù đôi mắt, hầu kết hạ lăng lăng, ta đây đợi đi thâm thị tiếp các người, ân, đông tuyết lụt liếm liếm hồng diễm cánh môi, ta đột nhiên muốn ăn đường, ôn như quy nhìn chầm chầm môi của nàng, âm thanh trầm thấp. Ta lấy cho ngươi, không muốn, ta muốn ăn ngươi miệng viên kìa, cùng với thanh âm rơi xuống đất, ôn như quy đôi mắt tối sầm, cánh môi dán đi, động tác của hắn ôn nhu lại hung mảnh, đầu lưỡi đỉnh mở ra nàng răng nhanh thăm vào, mang quả cam mùi hương đường quả hương vị dũng mảnh tràn vào khoang miệng, ngọt được người răng đều rót, phòng nhiệt độ không khí không ngừng lên cao, hắn ngón tay thon dài như có điện lưu, sở chỗ mang lên một trận lại một trận run rẫy, tuy rằng cách hôn nhanh 10 năm. Nhưng bọn hắn lẫn nhau nhiệt tình chưa từng tùy tại mà tan biến, mỗi một lần thân mật, đều tự như lần đầu tiên, làm cho người ta ầm ầm động, bất quá so với lần đầu tiên tới, ôn như quy động tác thành thảo phi thường, không còn là kia xấu hổ tình yêu thái kê, hai người thể giao triền cùng một chỗ, không khí bao phủ kiều diễm tử, đột nhiên, cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, đem cửa trong hai người hoảng sợ, ôn như quy động tác dừng lại, thanh âm trầm thấp khàng khàng đạo. Là ai, ngoài cửa truyền đến Đông Yến Ngôn không sợ thanh âm, ba ba, thái gia gia để các ngươi du điểm, đừng làm ra hài tử đến, Đông tuyết lục, ôn như quy, ôn lão gia tử tuổi lớn, rất nhiều ký ức bừa bãi, hắn lúc này như sẽ nói ra những lời như vậy, nhất định là lại quên ôn như quy đã buộc Garo sự tình, ôn như quy sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ thủy đến, cắn răng nói, làng, Đông Yến Ngôn tại cửa ra vào run run một chút. Nhi tử đây liền mực mà lăng, này ta cũng không thèm để ý nhiều nhất để đệ hoặc muội muội, chỉ tiếc ba ba ngươi giống như không thể sinh. Đông Tuyết Lục ôn như quy, ôn như quy sắc mặt càng khó nhìn. Sau khi cơm nước xong, Đông Yến Ngôn ba ba trọt tới thư phòng, một đạo lại một đạo vật lý đè đập xuống. Đông Yến Ngôn đêm đó thức đêm, còn này thua mất một nửa tiền riêng. Đối với này, Đông Tuyết Lục tuyệt không đồng tình Nhi Tử, ai kêu hắn tại làm bên cạnh lập lại ngăn ngược nhảy đâu. Sau khi chuẩn bị xong, đông tuyết lục mang Long Phượng Thai đi Việt tỉnh, nàng trước cùng đoàn đội đi quảng thị, mang Long Phượng Thai đi cảm thụ thu giao nhau bầu không khí. Long Phượng Thai năm nay cửu tuổi, nhưng tiếng Anh từ ngữ lượng rất tốt, khẩu ngữ cùng chính lực cũng rất lấy được ra tay. Hai người tại tự triển lãm hội đảm đương phiên dịch cùng tiêu thụ nhân viên, đem người ngoại quốc chấn kinh đến đôi mắt đều nhanh rớt xuống. Trời ạ, hoa quốc tiếng Anh đã như thế thông dụng sao? liên tiểu hài tử tiếng anh đều nói được như thế tốt, đông yến ngôn thẳng thắng lương eo, tự tin nói, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta hoa quốc phi thường coi trọng giáo dục, giáo dục cường quốc, tại tương lai không lâu, các ngươi sẽ nhìn hoa quốc như cự long bay lên, ngạo thị toàn cầu, ngoại quốc thương nhân, ưm, hoa quốc đích xác rất giỏi, bất quá ngắn ngủi mấy năm, kinh tế liền có như vậy phát triển tốc độ, bất quá ngươi hẳn là còn chưa trưởng thành đi, như thế nào liền đến làm công. Chẳng lẽ Hoa Quốc có thể thuê mướn lao động trẻ em sao, ôn tẩn nhiễm, đương nhiên không phải, Lăng Đình công ty là mẹ ta sáng tạo, chúng ta hai huynh muội là lại đây cảm thụ bầu không khí, ngoại quốc thương nhân, nguyên lai như vậy, nói cho các ngươi biết mẹ, công ty của các ngươi làm được rượu nho hương vị 10 phần thuần Mỹ, hoàn toàn không thua với Raphael chờ nhãn hiệu, ôn tẩn nhiễm, cảm ơn, anh hùng sở kiến lược đồng ta cũng cảm thấy mẹ ta danh nghĩa rượu nho làm được phi thường khỏe. Đông Tuyết Lục đứng ở một bên nhìn Nhi Tử cùng nữ nhi thổi phòng chính mình, khóe miệng nhịn không được gợi lên đến, hai hài tử nàng kêu ngạo, đồng dạng, nàng cũng bọn họ cảm giác kiêu ngạo. Tại quản thị dừng lại vài ngày, Đông Tuyết Lục mang Long Phượng Thai nhìn ban công, đi lãnh hội cổ xưa lĩnh nam phong tình, lại dẫn bọn hắn đi tây lão phố uống trà sớm, làm cho bọn họ nhấm nháp nói lưu sa bao cùng cánh gà. Đến quản thị Tự nhiên không thể thiếu nhóm nháp địa phương cháu hải sản, chính tông cháu hải sản, là dùng cá tươi ngao thành cháu để, cháu lăn quen thuộc sau, đem bảy tám phần quen thuộc xá xíu mảnh, sinh lát cá, thổ vưu tỳ, trứng ti cùng da để xuống đáy bát, lăn cháu lao xuống đi, mùi hương lập tức phát ra, trung tích mỗi vị ăn khách linh hồn, cuối cùng vung một phen thơm giòn đậu phộng cùng hành thái, lại đến mấy khối bánh quẩy ti, một chén nói cháu hải sản liền làm thành. Long Phượng thai tại cũng nếm qua mẹ làm cháu hải sản, nhưng lần này tới nhóm nháp nói mỹ thực, vẫn là ăn ra không đồng dạng như vậy hương vị, thịt cá tươi mới sướng trượt, nhập khẩu liền tiêu hóa, cháu lại mềm lại lạng, cháu nước dung nhập mặt khác nhân bánh tinh hoa, nung đậm mà ngon, bất quá là một bát cháu mà thôi, lại làm cho người muốn ngừng mà không được, Đông ý ngôn, mẹ, tuy rằng ta rất yêu ngươi làm cháu hải sản, nhưng nói vẫn có khác nhau, ôn tẩn nhiễm gật đầu. Nói không nên lời nào không giống nhau, nhưng ăn hảo giống càng ngon một chút, bất quá mẹ, chúng ta vẫn là yêu nhất người, đồng tuyết lục nhịn cười không được, đó là đương nhiên, cái gì gọi là nói mỹ thực, loại này bản địa mỹ thực ngon, sẽ tùy nguyên liệu nấu ăn, văn hóa mà sinh ra không đồng dạng như vậy cảm giác, mẹ trù nghệ mặc dù không tệ, nhưng thiên ngoại hữu thiên, các ngươi cảm thấy bọn họ làm ăn ngon, đó là phi thường bình thường, Long Phượng thai hai người gật đầu. Sau khi ăn xong lại muốn một chén, theo sâu bọn họ mua một ít quản thị đặc sản đi thâm thị, một bộ phận ký kinh thị, một phần lại cho tô lễ vật, tôi xem bọn hắn lại đây, đều 10 phần hoan nghênh cùng cao hứng, tuyết lục tỷ, các ngươi muốn lại đây như thế nào không đề cập tới nói với chúng ta, ta dễ chịu đi đón các ngươi 17 tuổi tiểu cửu tài cao gầy thon dài, tuấn mi tinh mắt, sinh động suy diễn cái gì gọi là nhẹ nhàng thiếu niên bốn chữ. Tiểu đợi tiểu cửu ngậy ngùng đáng yêu, được mắt thiếu niên rút đi xấu hổ, đáy mắt lấp lánh tự tin, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, cho người hết sức thoải mái cảm giác. Đông Tuyết Lục tại hắn nhìn trong tiểu thuyết tổng tài thiếu niên dáng vẻ, nàng cười cười, không cần làm phiền các ngươi, việc tỉnh ta cũng tới rồi mấy lần, quen thuộc cực kỳ. Khi nói chuyện, nhất ýểu điệu ảnh từ phòng bước nhanh đi ra, nhìn Đông Tuyết Lục, kích động hô một tiếng, "Đông đồng chí!" Hai năm qua đã không lưu hành gọi đồng chí, đột nhiên nghe này tiếng đồng chí, đại không khỏi ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng nhất sắp 30 tuổi nữ tử, ngũ quan tinh xảo vô cùng, dung mạo ôn nhu, nếu không phải là làn da có chút thương, nàng liền tự như họa đi ra cổ điển mỹ nhân. Đông Tuyết Lục mắt sáng lên, "Cố đồng chí, ngươi đi ra." mắt người này liền là mẫu thân của tiểu cửu Cố Dĩ Lam, chỉ là nàng còn không biết đối phương đã đi ra. Cố Dĩ Lam đi tới, Kích động cầm tay nàng, ân, ta thiên cương ra tới, còn không kịp thông tri người, mấy năm nay nàng tại nông trường ngày thật không tốt qua, nhưng là nhường nàng khắc sâu ý thức chính mình đi qua có bao nhiêu thiên chân cùng may mắn, nàng từng thiếu chút nữa làm hại nhi tử quải tử bắt tóc, còn kém điểm làm hại tô sao, tô Việt Thâm chính trị con đường liền bị mất tại nàng tay, nếu là đổi thành nam nhân khác, đã sớm cùng nàng ly hôn, hoặc hận không thể nàng đi, được tô Việt Thâm không có từ bỏ nàng. Không ngừng tìm người khơi thông hệ, nhưng nàng tại nông trường không về phần người bắt nạt hoặc chịu ủy khuất, cũng là hắn quyên tặng tuyệt bút sinh, đem nàng từ nông trường làm ra đến, nhưng nàng lần nữa đạt được tự do, cỡ nào may mắn nàng gặp nam nhân như vậy, đồng dạng, cỡ nào may mắn nàng gặp đông tuyết lục, nếu không phải là nàng, bọn họ sớm cốt nhục chi lìa, nếu không phải là nàng, nàng năm đó liền kết thúc tánh mạng của mình, này trừ trượng phu, đông tuyết lục là nàng cảm kích nhất người. Đi ra liền tốt, đông tuyết lục đánh giá nàng, chợt luế năm tháng bất bại mỹ nhân mấy từ, tuy rằng mấy năm nay tại nông trường, nhưng cố dĩ lam vẫn là không hơn không kém mỹ nhân, cố dĩ lam đôi mắt ngậm điểm điểm lệ quan, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn nợ ngươi một tiếng cảm tạ, cảm ơn ngươi đông đồng chí, nói xong nàng cho đông tuyết lục đến 90 độ cuối chào, đông tuyết lục nhanh chóng phù nàng, ta ngươi hai không cần khách khí như thế, ngay từ đầu là nàng trợ giúp tô. Nhưng này vài năm tô dùng hết hết thảy có thể hoàng ân, hay ở giữa đã sớm phân không rõ ai nợ ai, cố dĩ lam trọng trọng gật đầu, mau vào đi ngồi đi, bên ngoài mặt trời phơi, nhiều năm trôi qua như vậy, năm đó không ăn nhân gian khói lửa mỹ nhân rốt cuộc học xong đạo lý đối nhân xử thế, đông tuyết lục cong môi, tụy nàng cùng đi vào tô, tô Việt thâm vài năm nay sinh ý làm được phi thường lớn, trừ cùng đông tuyết lục hợp tác mở ra đồ điện nhà máy, còn làm lên bất động sản. Thập niên 90 đồ điện cùng bất động sản là nhất kiếm tiền nghề nghiệp chi nhất, làm cho người ta không thể không bội phục ánh mắt hắn, tô phòng ở lại chính mình kiến biệt thự, phong cách hàng nhái ngoại quốc kiến trúc phong cách, phi thường thượng, tô người hầu đem hoa quả cùng điểm bày ra đến, đại hàng huyên một hồi, đông tuyết luộc hỏi, tiểu cửu năm nay muốn tham gia thi đại học đi, quyết định đi đâu trường học sao, tiểu cửu gật đầu, ta tính toán ghi danh thanh đại, đông ý ngôn cười nói. Ta liền biết tiểu cửu thúc thúc sẽ lựa chọn thanh đại, tiểu cửu cười mà không nói, đầu óc hiện lên một trương tinh xảo khuôn mặt đến, đáy mắt ngấy mắt trở nên dịu dàng, kinh thị có hắn để ý người, cho nên hắn cũng không đi đâu cả, hắn liền chỉ đi kia kế tiếp tại thâm thị vài ngày, tô phi thường nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, ăn uống chơi tam cùng, hai mặt đều, đáng tiếc tiêu gia Minh ra ngoại quốc đi công tác, đông tuyết lục không thể thấy hắn, tại thâm thị chơi vài ngày. Đông Tuyết Lục liền dẫn Long Phượng Thai đi Hương Giang, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thegioitriencuoc.com. Tô Việt thâm đối Hương Giang rất quen thuộc, tuy rằng Đông Tuyết Lục nói lại đây sau có Trương lão bản giúp nàng an bài, nhưng hắn hãy để cho vừa được giúp sức tay cùng bọn họ chạy tới Hương Giang. Trương lão bản an bài Đông Tuyết Lục bọn họ tiến vào Hương Giang cao cấp nhất khách sạn, một đêm liền tốt mấy trăm, năm 1989 vài trăm. Long Phượng Thai tuy rằng thường thấy thứ tốt, nhưng vẫn là nhịn không được liếu lưỡi. Bất quá nhìn mẹ đầy mặt bình tĩnh dáng vẻ bọn họ cũng học bình tĩnh xuống dưới, trương lão bản đối đông tuyết lục mỹ nhân như thế là thật thưởng thức, nhưng hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, không gặp chồng của nàng ôm như quy chi, hắn còn có một tia tiểu tư, có thể thấy được sau, hắn trong về điểm này tự tin vô tình triển đặt ở đất, hai người bọn họ phu thê tại quá xứng đôi, hai người bề ngoài đều mười phần hoàng mỹ, như là thả giới giải trí, khẳng định đều là thiên vương thiên sau cấp bậc. Trương lão bản an bài chuyến đặc biệt đưa đón bọn họ đi các cảnh điểm, lại an bày xong mỹ thực, hương gian không hổ là mỹ thực thiên đường, tùy tùy tiện tiện một chén mì vàng thắng cùng xe tử mặt cũng có thể làm cho người ăn được muốn ngừng mà không được. Ngồi ở Victoria Cảng bên cạnh phòng ăn, đến một phần hải sản trịnh yến, hai đại tôm hùm làm thành sông Long Hí Châu tạo hình, vỏ tôm nhất vén liền có thể vén lên, tôm thịt tươi mới vô cùng, ít được thiếu chút nữa làm cho người ta đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Tôm biển làm thành tôm sủi cảo một ngụm nhất, đạn răng mà mỹ vị, cá muối cùng vây cá đồng dạng là không thể thiếu, chưa từng hưởng qua sushi long phượng thai lần đầu tiên thưởng thức sushi, tham ăn đông yến ngôn rất nhanh liền tiếp thu, ăn được đôi mắt đều nheo lại, được ôn tẩn nhiễm không biện pháp tiếp thu loại này nửa sống nửa chính đồ vật, chỉ nếm một khối sẽ không ăn, còn cùng mẹ thổ tào nói quá mùi tanh, đông tuyết lục cảm tháng nữ nhi không có lộc ăn, ăn ngon như vậy sushi lại không thích. Nhất tam khẩu một bên nhóm nháp mỹ thực, một bên thưởng thức Victoria cảm tuyệt mỹ phong cảnh, làm cho người ta cảm thán cuộc sống như thế quả thực so thần tiên còn muốn thoải mái nhàn nhã, ăn hải sản thịnh yến, tự nhiên không thể bỏ qua hương gian địa phương ăn vặt. Cảm thức trà sữa nhất định phải đến một ly, cà phê ly ngư trứng không thể không nếm thử, bát tử xí, da mỏng áp, cảm thức xá xíu toàn bộ đến một phần, không vài ngày, đông tuyết lục liền phát hiện bên hông thịt nhiều một đống Trừ ăn ra, Đông Tuyết Lục còn mang Long Phượng thai đi đỏ khám sân vận động nghe Trương Quốc Vinh cáo biệt giới âm nhạc diễn xướng hội, ca ca Trương Quốc Vinh tại năm 1989 sự nghiệp như mặt trời ban trưa, đột nhiên tuyên bố cáo biệt giới âm nhạc, cùng tại đỏ khám sân vận động liền mở 33 tràng diễn xướng hội, Đông Tuyết Lục Xuyên Thư Chi chưa từng nghe qua ca ca diễn xướng hội, vẫn luôn thật đáng tiếc, không nghĩ đời này tròn này mộng, nàng hóa truy tinh thiếu nữ. Cùng hương gian các fan cùng nhau họ hét cùng nhau thét chói tay cùng nhau khóc, đêm long phượng thai hai huynh muội nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ. Nguyên lai mẹ còn có kích động như vậy cuồng giả một mặt, trong nước này năm thay còn chưa hữu hình thành truy tinh bầu không khí, đại truy tinh đều là tương đối hàm súc. Cho diễn viên viết thư tặng quà, hoặc gặp thích minh tinh mặt đỏ tai hồng có, nhưng như thế cuồng giả cơ hồ không gặp, chờ tan cuộc sau, đông tuyết lục cổ họng kêu câm, đôi mắt cũng khóc sương lên khách sạn sâu, Đông Ý Ngôn vụng trộm gọi điện thoại nói cho ba ba, ba ba, đại sự không ổn, Ôn Như quy, nói, Đông Ý Ngôn, ba ba, ngươi gặp tình địch, mẹ nhất nam nhân khóc đến đôi mắt sưng đến mức cùng hột đào đồng dạng, kích động điên cuồng gào thét tên của hắn 2 giờ, hiện tại đều nói không ra lời, Ôn Như Quỳ, ba ba, ngươi nghe xào, nhìn đầu kia điện thoại không thanh âm, Đông Ý Ngôn hô hai tiếng, ba ba, kia nam nhân trưởng rất xoái, Lại sẽ ca hát lại sẽ khiêu vũ, ta là không ngại, đổi ba ba, lời này còn chưa nói xong, đầu của hắn liền ăn bạo lực, đầu nhìn mụi mụi đứng ở hắn sau, ôn tẩn nhiễm đem điện thoại lấy tới, trấn an cha già đạo, ba ba, ngươi đừng nghe ca ca nói lung tung, người kia là siêu sao, mẹ mang chúng ta đi nghe hắn diễn sướng hội, ôn như quy, mụ mụ ngươi khóc, ôn tẩn nhiễm, ân, mẹ là có chút kích động, kia siêu sao muốn rời khỏi giới âm nhạc. Bất quá ba ba người không cần gánh, hắn bất quá là siêu sao mà thôi, hơn nữa ta cảm thấy ba ba người so hắn rái, ôn như quy, một chút cũng không có an ủi, tức phụ lại nam nhân khác khóc, còn liền kêu nam nhân khác tên hai nhiều giờ, tốt chua, thật ghen tị, đông tuyết lục đã ngủ rồi, ôn như quy không nở đem nàng đánh thức, sau khi cất điện thoại, chính mình một người yên lặng nhóm nháp chu chanh, sau đó ký túc xá sau, hắn tìm ra phủ đầy bụi đã lâu kèn xô na. Ai còn không phải giỏi ca múi xói ca, trừ ăn ra uống vui đùa, đông tuyết lục còn cùng trương lão bản lại ký xuống hai đại đơn tử, thật là làm vui đùa cùng kiếm tiền hai không lầm, liền ở nàng muốn nội địa, nàng gặp một người, ngày này nàng từ mua sắm thương trường đi ra, đang muốn xe nhất nữ người cho gọi lại, tuyết lục, đông tuyết lục là người sao, đông tuyết lục đầu, nhìn trang điểm 10 phần hiện đại nữ nhân đứng ở chính mình mặt, nàng mặc đồ đỏ sắc đai đeo váy liền áo, Lộ ra thon dài thẳng tắp hai chân, mũi đối một chiếc kính đen, nàng nhất không nhận thức không ra đối phương đến, xin hỏi ngươi là, người này khó hiểu nhìn quen mắt, hơn nữa tại hương gian gặp nói tiếng phổ thông còn biết nàng tên người, này rất kỳ quái, nữ nhân lấy xuống kính đen, hồng diễm cánh môi nhất câu, là ta, thôi nhu nhu, Đông tuyết lục có chút kinh ngạc, từ lúc tốt nghiệp sau, thôi nhu nhu đi tham gia qua nàng sau hôn lễ lại cũng không có tin tức, Nàng cùng tất cả mọi người đoạn liên hệ, phản phất nhân gian bốc hơi lên giống nhau, chủ nhiệm lớp cùng mặt khác đông tuyết lục cũng không có nàng tin tức, một lần còn truyền ra nàng đã tin tức, nàng không nghĩ sẽ ở này nhìn nàng, ngươi tại sao sẽ ở hương giang? thôi nhu nhu cười đến phi thường quyến rũ, ta tại hương gian định cư, ngươi đâu, như thế nào sẽ lại đây, đông tuyết lục, ta mang con trai của ta nữ nhi lại đây bên này du ngoạn, thôi nhu nhu đi nàng sau nhìn lại. Đấy mắt luế qua một vòng hâm mộ cảm xúc, thật không nhớ người hài tử đều lớn như vậy, nói xong bàn tay nàng bao mốc mốc, ai nha, ta không biết hội ngộ các ngươi, ta cũng không mang bao lì xì cùng những vật khác, Ngươi đây nhóm lấy đi mua đồ ăn, nói nàng cầm ra một quyển đô la Hồng Kông muốn nhét đi qua, nhưng đông tuyết lục cự tuyệt, không cần không cần, bọn họ đều không phải tiểu hài tử, ngươi không cần khách khí, đông yến ngôn cười nói, a gì, mẹ ta nói đúng. Ngươi không cần cho chúng ta bao lì xì, bất quá A Di lớn thật xinh đẹp, ta còn không biết mẹ ta có xinh đẹp như vậy bằng hữu. Thôi Nhu Nhu chọc cười, nhìn Đông Tuyết lục đạo, con trai của ngươi thật biết nói chuyện, ngươi bây giờ có tại sao, ta muốn mời ngươi uống tách cà phê. Đông Tuyết lục suy nghĩ một chút gật đầu, tốt, bọn họ đoàn người đến bên cạnh quán cà phê, Long Phượng thai hai người ngồi không được, chạy tới một bên chơi mấy trò chơi, Thôi Nhu Nhu cầm lấy cà phê. Động tác ưu nhã nhấp một miếng đạo, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta sẽ tại hương gian định cư, Đông tuyết lục gật đầu, đối, những năm gần đây ngươi một chút tin tức đều không có, các học sinh đều tốt kỳ ngươi đi đâu, thổi nhu nhu buông xuống cà phê, nhẹ nhàng cười nói, ta vẫn luôn tại kinh thị, hơn nữa ta còn gặp qua ngươi, Đông tuyết lục, thổi nhu nhu không có bán tử, ta sau khi tốt nghiệp tại quốc an cục công tác, bất quá không phải ngoài sáng, mà là, năm vùng. Năm vùng, Đông Tuyết Lục thực sự có chút chấn kinh, Thôi Nhu Nhu trưởng rất quyến rũ, đi khởi đường đến vòng eo như thủy xà loại dao động, nhưng các học sinh đều không phải rất thích nàng, nhất là bạn học nữ, bồ dáng của nàng tại này năm thay đến nói đích xác có chút chịu thiệt, lớn có chút giống hồ ly tinh, hơn nữa nàng nhất cử nhất động cũng không phải rất nghiêm túc loại kia, bất quá Đông Tuyết Lục cùng nàng không tính quen thuộc, cảm thấy nàng tư rất sâu, bất quá chỉ cần đối phương không hại nhân chi Nàng trước giờ lười để ý tới, chỉ là nàng không nghĩ cứ như vậy thôi nhô nhu, lại đi làm nằm vùng, thật là quá bất ngờ, thôi nhu nhu nở nụ cười, ngươi luôn luôn rất bình tĩnh, có thể ở ngươi mặt nhìn vẻ mặt như thế thật là rất khó được, ta sau khi tốt nghiệp quốc an cục chiêu qua, sau vẫn luôn trằn trọc tại khác biệt nghề nghiệp, sắm vai khác biệt phần, tìm ra dấu ở nhân dân quần chúng trung gián điệp, cho nên không cùng đại liên hệ, đông tuyết lục, vậy ngươi cái gì đợi gặp qua ta? Thôi Nhu Nhu, 4 năm, chính là tưởng hủy cùng Tiền Thái Hưng bắt lại lần đó, ở giữa ta cũng tham dự điều tra, chỉ là phần của ta không thể sáng tỏ, vậy ngươi bây giờ tại Hương Giang, là đã không làm nằm vùng sao, thôi Nhu Nhu gật đầu, ơn, ta là có hai chuyện không rõ, ngươi nói, nhất là ôn giáo sư bị cái loại này bệnh, ngươi thật để ý sao, đồng tuyết lục, không ngại, yêu một người không phải hắn sẽ vĩnh viễn tốt, mà là có một ngày hắn không xong. Như cụ yêu như lúc ban đầu, thôi nhu nhu nghỉ nghỉ, trách không được ngươi như thế hạnh phúc, không phải tất cả mọi người có thể làm điểm ấy. Thứ hai, ngươi kia đợi cái gì không đi gặp tưởng hủy, nàng vài lần đưa ra muốn gặp ngươi, ngươi đều cự tuyệt, nàng tức giận đến cơ hồ nổi điên, đông tuyết lục chấp chấp mắt, ta là cố ý không đi thấy nàng, tưởng hủy cuối cùng còn nghĩ kéo nàng xuống nước, nàng làm gì muốn thỏa mãn nàng gần chi nguyện vọng. Nàng liền muốn nàng mang không cam lòng cùng tiếc núi đi xuống địa ngục, lại nói, đi gặp thì đã có sao, còn không phải nghe nàng tại oán giận chính mình, nàng làm gì cho mình không có tiền thối đâu, là mỹ thực không tốt ăn, vẫn là kiếm tiền không thơm, thôi nhu nhu thưởng thức nhìn nàng, không hổ là ngươi, ngươi chiêu này đích xác đủ độc ác, tưởng hủy tới đều đang gọi tên của ngươi, phúc phúc, đồng tuyết lục thiếu chút nữa cười phun, sau đó nàng hỏi một vấn đề, đúng rồi. Ngươi biết tiền thái hân cái gì nhầm vào ta sao, thôi nhu nhu kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi không phải đi gặp qua tiền thái hân sao, chẳng lẽ ngươi không có hỏi nàng, Đông tuyết lục nhún nhún vai, hỏi, nàng nói hay không, ta nói quên đi, nhưng nàng mang bí mật xuống địa ngục, phúc phúc, lần này luân thôi nhu nhu cười phun, ngươi thật là quá tổn hại, trách không được tiền thái hân tới cũng là một bộ rất dáng vẽ phẫn nộ, tiền thái hân ca ca ngươi còn nhớ rõ sao. Đồng tuyết lục lộ ra mê mang dáng vẽ, tiền thái hân ca ca, ta hẳn là nhận thức hắn sao, thôi nhu nhu nhìn nàng dạng này, thở dài một hơi, trách không được tiền thái hân sẽ như vậy hận ngươi, ngươi thậm chí ngay cả ca ca của nàng người này đều không nhớ rõ, tiền thái hân ca ca trời xanh là tàn tật, còn có trầm cảm bệnh, là sơ trung lớp bên cạnh đồng học, theo tiền thái hân nói, ca ca của nàng rất thích ngươi, cùng ngươi bày tỏ sau ngươi cử tuyệt, sau đó không nửa năm. Ca ca của nàng liền tự sát, Đông Tuyết Lục lại chấn kinh, ta thật sự một chút ấn tượng đều không có. Đột nhiên, nàng đầu óc chợt lóe nhất rất mơ hồ hình ảnh, hình ảnh đầu có sắc mặt thương, lớn mi thanh mục tú nam hài đem một phong thư tình giao cho nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cự tuyệt, nguyên chủ còn mắng hắn là người què, lại con tốc muốn ăn thịt thiên nga. Nghĩ này, Đông Tuyết Lục nhịn không được đỡ trán, nguyên lai là nguyên chủ hạ xuống tội nghiệp. Giữa các nàng ngang ngược một cái mới mẻ sinh mệnh, trách không được tiền thái hân khắp nơi chống đối nàng, hận không thể nàng, bất quá nguyên chủ cùng đương sự đều không ở đây, tiền thái hân cũng, loại chuyện này lại giải thích cũng vô dụng, thôi nhu nhu cười nói, chính là ngươi không nhớ rõ, nàng mới hận ngươi hơn, nàng nói ngươi hại ca ca của nàng, vẫn sống được như vậy tiêu sái thống khoái, đồng tuyết lục có chút không biết nói gì, bất quá có kỳ quái địa phương, nếu ca ca của nàng là ta mà. Cái gì mẫu thân của tiền thái hân xem ta, nàng cái gì giống như không biết ta, thôi nhu nhu, tiền thái hân cha mẹ cùng thân thích cũng không biết sự tình này, tiền thái hân cũng là tại ca ca của nàng nhật ký mới biết được sự tình này, cũng là hận này ngươi, khắp nơi nhầm vào ngươi, chính là nghĩ ca ca của nàng báo thù, đông tuyết lục, nguyên chủ có sai, lại không phải dẫn đến tiền thái hân ca ca tự sát chủ yếu nguyên, mà nàng thế thân nguyên chủ thụ phần này tai bay và gió. Cùng thôi nhu nhu phân biệt sau, đông tuyết lục không đem tiền thái hơn sự tình đặt ở, quá khứ mây khói, lại xoắn xuýt cũng vô dụng, ngày thứ ba nàng mang long phượng thai nội địa, đồ vật từ tô Việt thâm trợ lý an bài ký kinh thị, tức phụ và nhi tử rời đi kinh thị quá nửa nguyệt, ôn như quy quả thực sống một ngày bằng một năm, đặc biệt nghe nhi tử sách đông tuyết lục mặt khác nhất nam nhân mà khóc sâu, ôn như quy càng là hận không được chấp cánh bay hương giang đi, thật vất vả nhau bọn họ muốn kinh thị. Hắn sách ngồi xe đến thâm thị tiếp bọn họ, ôn như quy sách nhất giờ đến hải đại sảnh chờ đợi, qua hải người không nhiều, hắn lấy đông tuyết lục cùng long phượng thai hẳn là rất nhanh liền qua, chỉ là so đoán trước tại đã qua nửa giờ, còn chưa có nhìn người, tại từng giọt từng giọt trôi qua, ôn như quy nhịn không được nhíu mày đầu, nhìn tỷ phu như chảo nóng con kiến giống nhau, tiêu gia minh nhịn không được trấn an nói, tỷ phu đừng nóng vội, có thể sự tình gì trì hoãn, hôm nay qua người không nhiều. Hắn là rất nhanh liền đi ra, ôn như quy không ở yên ân một tiếng, đôi mắt nhìn hải xuất khẩu phương hướng, dự bị dày vò, lại qua nửa giờ, vẫn không có nhìn người đi ra, ngay cả tiêu gia Minh cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, muốn không ta gọi điện thoại cho xâm thúc đi, nhìn hắn bên kia có thể hay không liên hệ trợ thủ của hắn, tuy rằng hiện tại có điện thoại di động, điện thoại cùng bê cơ, nhưng nội địa cùng hương gian ở giữa thông tin không giống nhau. Bê, bê cơ cùng điện thoại di động đi hương gian liền không cần, cho nên không cách liên hệ, ôn như quy đang muốn ứng tốt, liền nghe vừa qua hải người với người tiếng nói chuyện vang lên, người hôm nay qua hải như thế nào chậm nửa giờ, xảy ra tai nạn xe cộ, có một chiếc tư xe tại chúng ta mặc đại xe vận tải cho đụng phải, nhất tam khẩu tại chỗ không có khí, ông trời của ta a, đây cũng quá dọa người a. đúng vậy, nghe nói là tuổi trẻ mẹ mang một đôi song bào thai, Hài tử bị đâm cho máu thịt mơ hồ, ta đều nhanh vọa, nhất tam khổ, tuổi trẻ mẹ, sông bào thai, máu thịt mơ hồ, ôn như quy luật bột một tiếng, mắt tối sầm, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn chạy đi, giống như điên cuồng đạo, xin hỏi cặp kia bào thai là nam vẫn là nữ, vẫn là một nam một nữ, còn có hài tử mẹ còn sống sao, nói chuyện hai người hắn làm cho hoảng sợ, vốn muốn mắng chửi người, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn lớn lên đẹp. Hơn nữa vội vã như vậy, lời mắng người liền nuốt đi, ngươi nên không phải là bọn họ thân thích chứ, ta cách được có chút khoảng cách, chỉ nhìn có nữ hài tử xuyên sắc váy, tóc bên hông, mẹ nghe nói cũng tại chỗ mất mạng, Ôn Như Quy sắc mặt rứt, toàn huyết sắc phản phất ngáy mắt rút đi giống nhau, sớm bọn họ rời phòng bọn họ còn nói chuyện điện thoại, nữ nhi nói cho hắn biết nàng hôm nay xuyên sắc váy, hai tay của hắn run rẩy lên, "Sẽ không, không phải là bọn họ" Tiêu Gia Minh ở một bên cũng sắc mặt thảm, tỷ phu, ngươi đừng vội, ta đây liền gọi điện thoại cho sâu thúc, nói hắn cầm ra điện thoại di động gọi cho đi qua, tô Việt Thâm bên kia rất nhanh nhận điện thoại, được sự tình cũng không dịu, tô Việt Thâm liên hệ không trợ thủ của hắn, thuận tiện liên hệ, hắn cố ý cho trợ lý mua từng cái vạn đa nguyên điện thoại di động, người vừa qua hẳn là sẽ có thông tin, nhưng hiện tại điện thoại vẫn không gọi được, cấp điện thoại. Tiêu Gia Minh sắc mặt lại vài phần, hốc mắt đỏ bừng, sâm thúc bên kia nói: "Liên hệ không người." Ôn Như Quy ánh mắt âm u nhìn hắn, ánh mắt mười phần dọa người, không nói một tiếng. Tiêu Gia Minh áp chế khổ sở cùng lo lắng, "Tỷ phu, sự tình còn chưa xác định, tỷ tỷ bọn họ các nhân tự có ngày tướng, ngươi trước đừng chính mình gọi chính mình." Trần giáo sư năm đó liền nhắc nhở qua, "Chỉ cần không kích thích bệnh nhân, tinh thần phân liệt có thể một đời không còn nữa phát." Nhưng hiện tại, Tiêu Gia Minh cảm thấy nếu quả thật là tỷ tỷ cùng Long Phượng Thai đã xảy ra chuyện, tỷ phu khẳng định cũng xong rồi, ôn như quy ngẩn ra một hồi lâu, đột nhiên hướng hải khẩu đi, Tiêu Gia Minh vội vàng đi theo, tỷ phu, ngươi muốn làm gì, tuyết lục không có việc gì, nàng đã đáp ứng ta, nàng đời này cũng sẽ không bỏ xuống ta, ta muốn đi tìm nàng, ôn như quy đôi mắt sâu không thấy đấy, này hắn chỉ còn lại một ý niệm, hắn muốn đi tìm đông tuyết lục, coi như. Bọn họ cũng muốn tại cùng nhau, nhìn tỷ phu chỉ sách tỷ tỷ, không đề cập tới hai hài tử, Tiêu Gia Minh lột bột một tiếng, tỷ phu, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không có giấy chứng nhận, ngươi không cách qua, ngươi như vậy tùy tiện sớm hội bắt lại, làm nghiên cứu khoa học nhân viên, không có xin cùng đặc biệt phê, bọn họ không thể tùy ý rời đi nội địa, này ôn như quy cũng không có đi đi hương gian Lữ hành giấy chứng nhận, ôn như quy nghe không Tiêu Gia Minh lời nói. Nghe không những thanh âm khác, đầu óc của hắn hắn chỉ còn lại đông tuyết lục một người, hắn phải đi tìm nàng, Tiêu Gia Minh gánh tỷ phu bắt lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, chỉ là ôn như quy khí lực sư nay rất lớn, đặc biệt tại mức đi lý trí đợi, hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, Tiêu Gia Minh thiếu chút nữa liền hắn cho đẩy ngã, ôn như quy trực tiếp hướng cửa ra đi, như địa ngục tu la, Tiêu Gia Minh lại tiến lên ngăn cản, thẻ công tác nhân viên nhìn tình cảnh này, Cảnh giác nhìn chầm chầm ôn như quy, một bộ như lâm đại địch dáng vẽ, liền ở công tác nhân viên chuẩn bị đánh tới đem ôn như quy bắt lấy, một thanh âm như thiên âm từ đối diện nhập khẩu truyền lại đây, như quy, người muốn đi đầu, tiêu gia Minh run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ tỷ cùng Long Phượng thai ba người đứng ở nhập khẩu xem bọn hắn, hắn mũi đau xót, thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt đến, tỷ phu, là tỷ tỷ ôn như quy sớm ở nghe thanh âm đợi liền đầu. Sau đó đẩy ra tiêu gia minh, bước chân dài hướng đông tuyết lục chạy vội đi qua, đẩy đến mức ngay cả liền lùi lại ba bước tiêu gia minh, ôm như quy chạy vội đi qua, dùng lực ôm lấy nàng, khí lực chi đại, phản phức muốn đem nàng khảm nhập chính mình thể, đông tuyết lục tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm thụ ôm như quy sợ hãi cùng run rẫy, hắn gắt gao ôm chính mình, tử cùng cánh tay đều đang run rẫy, hắn hẳm cánh tay của mình lạnh lẽo như nước. Đông tuyết lục buông tay bao, ôm lấy hắn, ta tại này, chỉ đơn giản như vậy bốn chữ, phản phất nhất viên định hoàng, nhưng ôn như quy run rẩy tử chậm rãi bình tĩnh lại, nàng không có xảy ra việc gì, nàng không bỏ xuống chính mình một người đi, ôn như quy cảm giác mình dơ bẩn lần nữa nhảy lên lên, máu lại lưu động lên, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần về tử, về sau không cần lại rời đi ta, ôn như quy mặt trôn ở nàng cổ ở giữa. Đông tuyết Lục cảm giác cổ chỗ kia truyền đến một trận ước áp, run lên, tốt, ta về sau không bao giờ rời đi người, ôm như quy thò tay đem nàng chặn ngang ôm ngang, sau đó bước chân dài chuyển trực tiếp đi ra hải, tiêu gia mình, đông ý ngồm, ôm tẩn nhiễm, Tỷ phu, ba ba, chúng ta còn tại này đâu, ôm như quy nhìn không những người khác, cũng quên mất bình rất thương yêu nữ nhi và nhi tử, ôm đông tuyết luộc ngồi kiểu xe, sau đó trực tiếp khách sạn, vừa đi khách sạn. Ôn Như Quy liền trùng điệp hôn đi, sau đó dụng lực xé rách rơi quần áo của nàng, dùng chưa từng có qua hung mảnh, hung hăng chiếm hữu nàng, phòng đầu không có mở điều hòa, hai người giao triền cùng một chỗ, nóng ra nhất mồ hôi, làm đến sinh mệnh đại hòa hài. Ôn Như Quy ôm chặt lấy nàng, không có người, ta liền không phải ôn Như Quy, tại hắn bệnh nặng, là nàng đem hắn từ vực thẳm kéo tới, từ đó, hắn mệnh chính là nàng, Đông tuyết lục cảm thụ tự hắn run rẫy. Tại hắn hầu kết hôn rất sâu đi xuống, ngươi thả, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi, nàng sẽ vẫn cùng hắn, thẳng bọn họ phát thương thương, khi bọn hắn đều già đi, cùng nhau ngồi ở lò lửa vừa xem thư, cùng nhau truy mộng đi qua quàng, nàng sẽ vẫn cùng hắn, thẳng sinh mạng cuối, vẫn luôn, vẫn luôn, nhiều năm về sau, làm ôn tẩn nhiễm thành hoa quốc đệ nhất lấy Nobel vật lý thưởng nữ khoa học, nàng đứng ở Stockholm tòa thị chính trao giải đài, không nói lấy được thưởng kích động. Cũng không nói đoạn đường này gian khổ, nàng nói đến phụ mẫu của chính mình, nàng nói, tại cuộc đời của ta trung, ảnh hưởng ta sâu vô cùng là phụ mẫu ta, bọn họ ở giữa tình cảm nhường ta cảm động, cung cấp cho ta vô tận dũng khí, bọn họ dùng cả đời diễn dịch kinh thi tốt đẹp nhất thơ ca, sinh kế khoát, cùng người thề nguyện, chấp tử chi thủ, bên nhau đến già, cha ta rất yêu ta cùng ca ca, từng một lần ta lấy ta lại cha ta thương yêu nhất tiểu bảo bối, tiểu áo bông. Sau này ta mới biết được, cùng mẫu thân ta so sánh với, ta bất quá chính là một cái ăn thức ăn cho chó đang cổ, khôi hài lời nói nhường bục giảng hạ người cười vang lên, tại xa xôi hoa quốc mổ ngôi biệt thự, ôn như quy bưng một chén tổ yến từ phòng bếp đi ra, thư dịp nóng uống, đồng tuyết lục đôi mắt nhìn tivi nhìn xong nhiễm nhiễm trực tiếp uống nữa, ôn như quy tại nàng vừa ngồi xuống, cầm lên một thì tổ yến đạo, vẫn là ta cho ngươi ăn đi, tốt, tới lão. Ngươi đều là ta tay bảo bối.